Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Làm mấy cái chuyện động trời kia Giờ cũng đã điên dại Làm sao mà Vũ có thể nhớ được điều gì khác nữa Hắn nhốt Vũ vào bên trong cái chuồng gà Cũ sát sơ Để tránh cho người khác phát hiện Để tiếp tục việc xây dựng nhà của mình Nó cũng cách xa chỗ làm Cho nên cũng không có mấy phiền toái Công việc dựng nhà của hắn ta vẫn tiếp tục Thời gian cứ thế chậm chậm trôi Cho mãi tới tối thì mới xong Trịnh đi ra bên ngoài rồi uống rượu một mình trong lòng thì vô cùng sung sướng, nhưng đột nhiên sau khi uống xong cốc rượu thì hắn ta lại trở nên rùng mình một cách khó hiểu, bởi vì hắn ta nghĩ tới cái cảnh tối qua. Một mình hắn bây giờ ở trong căn nhà này cũng khó khăn, hắn ta quanh quẩn với những suy nghĩ, tay mang theo túi đồ ăn mang theo về cho bạn của mình. Trịnh vẫn rú rú ở bên trong chỗ hôi thối, cầm lấy đồ ăn bóc lên một cách điên dại, mặt mũi lem luốc không có còn nhận ra chính bản thân của mình. Vũ lắc đầu rồi đi vào bên trong nhà nằm ngủ lúc nào mà chẳng hay. Đêm nay thật là yên tĩnh, tiếng gió lao xao mang theo bao nhiêu cái sự đáng sợ, đáng sợ của bóng đêm đang bủa vây lấy xung quanh. Tiếng côn trùng ếch nhái lại vang lên theo cái điệu nhạc của chính chúng. Trịnh đi vào bên trong nhà ngồi thư ra một lúc, không làm gì sau đó khẽ khép cái cánh cửa mới kêu lên những cái âm thanh kẽo kẹt chói tai. Về phần của Vũ, lúc này hắn ta cũng lăn ra ngủ chẳng biết trời đất gì. Nhưng chỉ được một lúc, thì hắn ta thấy toàn thân đã lạnh toát, hắn ta mở mắt, cơ thể lúc này thì vô cùng tỉnh táo. Hắn ta nhìn thấy thì là mình đang ở chỗ hôm trước đã chôn xác của ba người kia. Hắn ta dùng mình rồi lắc đầu, vì lý do khó hiểu nhất đối với hắn ta lúc đó là tại sao hắn ta nằm ở đây. Một cái bóng dáng quen thuộc của gã đàn ông chính hắn ta giết đang từ từ đi lại. Hắn ta gào lên trong cái sự tuyệt vọng để níu kéo lại sự bình tĩnh của mình nhưng chẳng có ai đến giúp hắn ta cả, chỉ có cánh đồng và những cái cây lúa đang đung đưa dữ dội. Hắn ta không nghĩ ngợi thêm gì nữa mà quay đầu bỏ chạy đi. Những bước chạy có lẽ cũng cảm thấy mệt mỏi dần, nhưng hình như là bàn tay này không có chạy được bao nhiêu xa, hắn ta vẫn dậm chân tại chỗ cho tới khi quay lại thì khuôn mặt của người đàn ông kia đã áp sát lại. Khuôn mặt trắng bệch, kèm theo đó là một nụ cười vô cùng nham hiểm. Đôi bàn tay cứng đờ nắm lấy thân thể của hắn ta, vụ như biến thành một con người khác. Hắn lấy viên gạch đập liên tục vào mặt của mình không một chút nương tự. Hắn ta cũng không muốn làm như vậy, nhưng thân thể chắc là không chịu nghe lời, máu me be bét chảy xuống đất của cánh đồng bị bỏ hoang này. Sau đó, hắn ta cũng tắt thở, đầu gối thì quỳ xuống dưới đất, chết cứng ở nơi mà hắn ta đã ra tay chôn xác người một cách không hề thương tiếc. Cho tới sáng ngày hôm sau, Tịnh tỉnh dậy trong cái sự sảng khoái sau một giấc ngủ ngon không có bị quấy dậy. Hắn ta đi ra bên ngoài hít thở không khí trong lành thì ngay lập tức có người báo cáo có chuyện về Nhung. Hắn ta có lẽ là hơi giật mình, nhưng vì phải cố tỏ ra bình tĩnh rồi đi ra bên ngoài đó. Hắn ta đi ra bên ngoài chỗ đồng hoang kia thì nhìn thấy bốn thi thể đã được xếp gọn. Hắn ta chính là kẻ đã có mặt trong ba vụ. Nhưng quận vũ thì đến ngay lúc này hắn cũng chưa biết tại sao Vũ lại thoát ra được mà đi ra đây, nhưng để tránh sự nghi ngờ thì hắn tàn lao ngay vào ôm cái xác hôi thối của vợ mà gào khóc lấy cái sự thương cảm, khiến cho bao nhiêu người nhìn mà cũng lắc đầu. Trong bộ dạng của hắn ta khóc lóc vô cùng thảm thương, mọi người cũng phải kể đến khuyên can rồi mau chóng tổ chức tang lễ cho vợ của hắn và mấy người kia. Cũng chính vì thế mà hắn ta không bị nghi ngờ, hơn thế nữa lại thấy còn hả hê hơn trong lòng. Với sự giả tạo đó, nhanh chóng bên chính quyền cũng được phái xuống để điều tra mọi việc, nhưng Trịnh cũng đã trở nên lặp lỗi để che giấu đi mọi thứ mà hắn đã gây ra. Còn mỗi cái xác của Vũ là bị chôn ở bên ngoài nghĩa trang do bên thôn làng sắp xếp, còn lại người nhà cũng nhận được cái xác của những người đã mất tích. Trịnh cứ thế nghĩ là yên ổn, qua phần đời còn lại của hắn ta sẽ sống mà không phải suy nghĩ thêm gì. Những giọt nước mắt kia quả là không vô ích, nhưng có lẽ hắn ta đã nhầm. Từ ngày đó trở đi, ngày nào hắn ta cũng chìm trong những cơn ác mộng, có khi còn mơ thấy cả bốn cái xác xuất hiện, hắn ta đâm đầu vào rượu chè nhiều hơn để quên đi những nỗi sợ này, nhưng nào đâu có được, tần suất của sự việc này diễn ra mỗi lúc một nhiều, hắn ta còn bị ảo giác ở giữa ban ngày. Ai nấy trông thấy hắn ta vô cùng đáng sợ, hắn lại quay trở lại hình ảnh trước kia của chính bản thân mình căn nhà mới xây mà hắn ta cũng phá tan tành, chẳng còn lại bất kỳ một điều gì. Khuôn mặt với những nếp nhăn chẳng khác gì là hắn ta đã già đi thêm mấy chục tuổi. Đôi mắt thâm quầng, người gầy sơn xác, chấn tay lúc nọ. Nào... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net